Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3.010 lòng tham xét phạm sai lầm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz, nguyên lai lâm đảo hứu tiến dai đến độ kiếp kỳ thật sự là thật đáng. Mừng chỉ là lão vô cùng đảo Hữu không oán không cửu các hạ tới chỗ. Này đến tột cùng có gì muốn làm đâu này. Thanh nhan tôn giả nhãn trâu xoay đồng trên mặt lại lộ ra vài phần. Nét mặt tươi cười tuy nhiên hắn cũng nhìn ra lâm hiên lai giả bất. Thiện nhưng mà mặt hắn như thế nào suy tư đều nghĩ không ra khi nào. Đắc tội qua cách này thiếu niên thần bí. Nếu là đổi vào lúc khác hắn cũng không cần như thế ăn nói khép nếp. Nhưng mà hôm nay chính mình bị thương nặng chưa lành như cùng cùng. Giai tu sĩ trở mặt thật sự là ngu xuẩn vô cùng cân nhắc lời hại, hắn. Không thể không biểu hiện được hiền hòa một ít. Cái này cũng không tính mất mặt đại trưởng phu co được sẵn được quân. Tử báo thù, 10 năm không muộn. Chỉ cần có thể vượt qua nguy cơ trước mắt, hôm nay khuất nhục mình. Nhất định hội gấp 10 lần tìm trở lại địa phương. Thanh nhan tôn giả trong nội tâm phấn nộ. Nhưng mà nụ cười trên mặt, lại càng phát ra hiền hòa nếu không phải cảm kích, chỉ sợ thật đúng. Là hội đưa hắn coi như từ lông mày thiện mục đích trưởng lão. Đáng tiếc Lâm Hiên không phải dễ dàng như vậy lừa gạt, muốn ở trước. Mặt hắn lừa dối vượt qua kiểm tra thật sự rất khó khăn. Không oán không cửu đảo hữu lời này có thể nói còn quá sớm, ngươi. Có lẽ nhận thức không xuất ra lâm mố, nhưng lâm mố lại không là lần. Đầu tiên gặp đảo hữu, lâm hiên nhàn nhạt mở miệng thanh âm ngữ khí. Đều bình thản vô cùng, nghe không xuất ra nửa phần hỉ nộ cảm xúc. Đảo hữu từng thấy qua ta. Thanh nhan tôn giả có chút ngoài ý muốn rồi, tu tiên giả đều có đã gặp. Qua là không quên được năng lực, chớ đừng nói chi là hắn thực đắt là độ. Kiếp kỳ đối với tài trí nhớ của mình từ trước đến nay là tin tưởng. Mười phần địa phương. Đối phương chắc có lẽ không nói dối. Nhưng hắn tại sao không có một. Điểm ấm tượng A. Các hạ còn nhớ được Linh Ba Cốc. Lâm Hiên có thể không có hứng thú. Lại để cho hắn chơi đoán chứ. Đi thẳng vào vấn đề điểm ra bản thân ý. Đồ đến. Cái gì, ngươi là năm đó tiến vào linh ba tốc tu tiên giả, ta như thế. Nào chưa từng thấy qua, còn có, lúc này mới chính là trăm năm qua đi. Ngươi thực tiến sai đến độ kiếp rồi. Thanh nhân tôn giả rốt cuộc hiểu được sự tình từ đầu đến cuối, có chút. Hoảng sợ mà nói. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, năm đó chính hắn trùng kích độ kiếp kỳ. Bình cảnh thời điểm thế nhưng mà đã thất bại hơn trăm lần trải qua. Thiên tân vạn khổ trước sau chỉ là tốn hao quang âm thì có hơn mười. Vạn năm. Một lần cuối cùng thành công cũng là cực kỳ may mắn. Mà theo hắn biết tuyệt đại bộ phận độ kiếp kỳ lão quái vật năm đó. Tấn cấp thời điểm không khỏi là đã trải qua vô số ma luyện. Có thể nói thiên truy bách luyện mới có hôm nay. Chia ra canh vân, những lời này tại tu tiên giới có thể nói là thể. Hiện đã đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng. Nhưng mà trước mắt thằng này chính là 100 năm liền thành công. Tấn cấp có lầm hay không, chẳng lẽ hắn thuận buồm xuôi gió, căn bản. Cũng không có thất bại kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời thanh nhan tôn giả lại là kinh ngạc, lại là gen Dép cũng ẩm ẩm đoán được. Lâm Hiên tới nơi này mục đích. Các hạ đến tột cùng ý muốn thế nào? Nét mặt của hắn tự nhiên cũng tự trở nên lãnh đạm rất nhiều. Trước mắt cái này thần bí tu tiên giả hiển nhiên không phải mình có. Thể lung tung hồ lộng qua đấy. Ý muốn thế nào? Đạo hữu nói quá lời. Lâm mố tới đây có thể không? Phải là vì ngày xưa ăn oán kia mà chỉ là muốn muốn như đạo hữu thỉnh. Giáo một chuyện, Lâm Hiên biểu lộ như trước cùng vừa mới kém phảng, Phất cũng không thấy nửa điểm kích động cùng phấn nộ. Có việc thỉnh giáo ta, thanh nhan tôn giả cảm thấy phấn nộ cái này cùng hắn trước kia đoán. Muốn có thể là hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ tiểu tử này là muốn lá mặt lá trái đùa nghịch hoa chiêu gì? Sao? Nghĩ tới đây thanh nhan tôn giả trên mặt hiện ra một tia cảnh giác Nhưng rất nhanh tựu tiềm tàng đảo hữu không cần phải khách khí Có vấn đề gì nói thẳng tựu là Tại hạ nhất định chi vô bất ngôn địa Phương có đảo hữu câu này hứa hẹn cái kia là đủ rồi Lúc trước ngươi để cho Ta môn nhập cốc tìm kiếm một tay vòng tay Đến tột cùng có gì tung Dụng Lâm Hiên gọn gàng dứt khoát mà nói. Đạo hữu hỏi cách này chẳng lẽ cách kia thủ trạc hôm nay lại trong tay. Ngươi sao? Thanh nhan tôn giả ngẩn ngơ trong mắt hiện lên một tia. Tham lam. Lâm Hiên làm như không thấy, nhẹ gật đầu không tệ. Lâm Hiên sở dĩ trả lời được sảng khoái như vậy tự nhiên là kẻ tài cao. Gan cũng lớn nguyên nhân dùng thực lực của hắn. Nguyên vốn cũng không Có tất yếu che che lấp lấp dấu riêng cái gì Đối phương biết rõ thì đắt Có sao chẳng lẽ còn có bản lính theo trong tay mình cướp đi sao Tiểu tử này rõ ràng thừa nhận Thanh nhan tôn giả ngẩn ngơ Sau đó trong đầu ý niệm trong đầu nhanh Quay ngược trở lại tham niệm không thể ức chế bằng chứng Bình tâm mà nói cái kia thủ chặt là cái gì bảo vật Đến tột cùng có gì công dụng hắn đồng dạng không hiểu được lúc trước mặc dù cùng. Băng phách hợp tác nhưng nàng này ý cực nghiêm chính mình nói bóng. Nói gió cũng không có thăm dò được nửa điểm hữu dụng tin tức. Nhưng có một điểm là khẳng định địa phương. Băng phách như thế nhìn chúng vật ấy thậm chí không tiếc phái một cỗ. Hóa thân hàng lâm đến nơi đây không cần phải nói. Này thủ trạc khẳng, đỉnh phi thường rất cao minh, tuyệt không tầm thường bảo vật có thể so. Sánh với đấy, dù sao băng phách tiên tử có thể không phải độ kiếp kỳ, mà là chân ma. Thủy tổ ánh mắt vậy khẳng định là cao đến không hợp thói thường. Có thể làm cho nàng này như thế coi trọng, cái này thủ trạc tuyệt đối. Phi thường rất giỏi, thậm chí có có thể là tiên thiên linh bảo đẳng. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy Cũng tự khó trách thanh nhan tôn giả Hội tham niệm nổi lên Dù sao tiên thiên linh bảo loại vật này coi Như là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật Cũng rất khó có cơ hội có được Đấy Mà bây giờ Vẫn may tựa hồ bày tại trước mặt của mình Trước mắt thằng này rõ ràng không nhìn được hàng ngẫm lại cũng khó trách Hắn dù sao vừa mới tấn cấp Không lâu Vẫn chỉ là một gã phân thần kỳ Như vậy một tên kiến thức sao có thể cùng ba kinh sống trên trăm vạn Năm chính mình so sánh với đâu này Hắn đã nhận thức không xuất ra cái kia thù trạc khẳng định cũng tự Không cách nào sử dụng mình nếu là có thể đem hắn diệt trừ một món Độ như vậy rất giỏi bảo bối Há chẳng phải là của mình dễ như chơi Thanh nhan tôn giả càng nghĩ càng là dựa vào phổ. Tuy nhiên đây chỉ là phỏng đoán. Nhưng hắn tin tưởng phán đoán của mình sẽ không ra sai. Đương nhiên trở mặt muốn bốc lên nhất định được phong hiểm. Nhưng cùng tiền lời so sánh với giá trị tuyệt đối được. Chính mình là trọng thương chưa lành đúng vậy. Nhưng trước mắt tiểu ra hỏa cũng mới tấn cấp không có bao lâu đấy. Một trăm năm trước. Hắn mới tiến vào Linh Ba Cốc cho dù đột phá bình. Cảnh lại thuận lợi, cái này chút thời gian có hay không có thể đem. Cảnh giới vững chắc còn thành vấn đề. Chớ đừng nói chi là lính ngộ thiên địa Pháp tắc cũng là cần đại. Lượng thời gian đến tích lũy cảm ngộ. Còn có bản mệnh Pháp bảo cũng giống như vậy đạo lý, không thông qua. Dài rằng giặc tuế nguyệt ma luyện căn bản chính là đồ hữu kỳ biểu mà. 3. Nói một cách khác, dù là đồng dạng là độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, hắn. Một cách tân tấn đại năng thực lực, vô luận như thế nào cũng không có. Cách nào cùng mình so sánh với. Thậm chí có thể nói căn vốn cũng không phải là một cấp bậc. Mặc dù trên người mình có thương tích, bắt lấy hắn cũng không có vấn. Đề. Nghĩ tới đây thanh nhan tôn giả đáy mắt tinh mang hiện lên ba đêm. Quyết tâm đã quyết định cầu phú quý trong nguy hiểm mà lâm hiên giờ. Phút này trong mắt hắn tựu là một khối thịt mỡ. Nguyên lai đảo hữu là muốn biết cái kia thủ chặt lai lịch làm khó. Ngươi có thể tìm tới nơi này, vậy cũng là không được bí mật gì, lão. Phu có thể nói cho ngươi biết. Thanh nhăn tôn giả mặt mũi hiền lành cười tủm tỉm thanh âm truyền vào. Lỗ tay, tay phải khép tại trong tay áo, lại lặng yên một ngón tay bắn. Đi ra. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.